các anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lộc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là hỗn độn ở phần trước thì chúng ta đã biết đám người của tử vi quân à, muốn cầu đạo tràng để cho tử vi thần đế hồi sinh tuy nhiên thì uh, hồi sinh là không được tại vì không còn lại chút gì cả cho nên là muốn mượn nhờ uh, thiên đạo đấy là truy cập vào các cái mảnh ký ức khi mà còn sống của tử vi thần đế sau đó đắp nặn nên một người mới À, mang ký ức của tử vi thần đế gọi là một cái thế thân thôi Nhưng thiên đạo cũng đòi 100 vạn Bây giờ thiên đạo nó cũng biết kinh doanh rồi Cũng ghê gớm lắm Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé Để ta chuyển cho ngươi Tử Minh nhanh chóng chuyển tiền Được rồi Thiên đạo hài lòng cất thẻ hội viên Số tiền bên trong đã tăng thêm 100 vạn Cho các ngươi xem trước một cảnh bệnh Thiên đạo khẽ chấn động Ở trên hư không hiện ra một cảnh tượng Đó là một nam tử mặc áo bảo tím đang nhíu chặt lông mày, ngồi xếp bằng tại nơi sâu thẳm trong tinh không, xung quanh dày đặc những luồng khí tím. Tử vi bệ hạ. Tử vi quân kích động quỳ xuống. Tử minh và hai vị thần đế cũng vô cùng là sốt sắng và lo lắng. Hiện tại họ chỉ muốn một lòng bổ nhào vào trong hư ảnh này thôi. Tự nhiên cái này bị lắc, anh em chờ mình một chút xíu đi. Đến mãi thì không sao, đến lúc đọc thì lại lag. Đấy. Đúng lúc này khung cảnh chợt thay đổi, cơ thể của nam tử run lên, một dáng người giống hệt như hắn đi ra từ trong cơ thể nọ rồi bước vào thần giới, sau đó thì chui vào cơ thể một vị thần nữ đang mang thai. Chỉ có thần đế đỉnh phong hoặc là thần minh đã ngã xuống mới có thể nhớ lại được những chuyện đã qua. Chuyến đi lần này chắc trở, mong rằng là bản đế có thể vượt qua cảnh giới thần đế. Từ vi thần đế lẩm bẩm, còn nếu như không thể thì chỉ đánh vứt bỏ cả cái thân tu vi này. Ở trong khung cảnh nọ thì đứa trẻ ra đời, trưởng thành, rồi cuối cùng ngã xuống trong một trận tàn sát. Thần hồn của tử vi thần đế thoát ra khỏi cơ thể, rồi lại tiếp tục nhập vào cơ thể của một thần nữ khác đang mang thai. Liên tiếp mấy lần như thế, mãi đến thời đại không có thiên đạo, thì trở thành một vị thần hoàng, chính là đông hoàng. Giàng Thái Huyền ngáo ra, tử vi quân ngờ nghẹt, mọi người nghịch mặt. Lúc trước tử vi quân từng hoài nghi có thể là đông hoàng có quan hệ gì đó với tử vi thần đế, cho nên mới đạt được truyền thừa. Nhưng theo tỉnh, cảnh tượng trước mặt thì hình như ông ta chính là tử vi thần đế con mẹ nó rồi. Chỉ trong một tháng Giang Thái Huyền đã nghi tới rất nhiều chuyện. thiên đạo, lần trước, Đông Hoàng đánh ngươi là do ngươi cố ý sao? Không phải. thiên đạo lạnh lùng trả lời. Thôi được rồi. Không ngờ tử vi thần đế lại còn cả biện pháp này. Vậy thì không cần phục sinh nữa. Các ngươi cứ đợi Đông Hoàng đột phá lên thần đế đỉnh phong đi. Giang Thái Huyền lắc đầu. Ngô khuyên người nên giúp y nhớ lại ký ức tiền kiếp, thiên đạo lên tiếng. Lúc trước tử vi thần đế thi triển tách đôi thần hồn, cho dù khoảng cách xa đến mấy cũng có thể dùng chung một ký ức. Bởi vì vẫn chưa thức tỉnh nên hiện tại y không nhớ được gì cả. Người không ra tay sau, Giang Thái Huyền ngờ vực. Thiên đạo không muốn biết tử vi thần đế, biết được bao nhiêu về tình hình ở bên ngoài sau. Hắn đã chết nhiều lần như vậy, mãi tới khi thời kỳ không có thiên đạo mới có thể sống sót. Là vì sao chứ? Thiên đạo lạnh lùng nói. Giang Thái Huyền bừng tỉnh, tử vi thần đế là đang trốn thiên đạo, đáng tiếc là, là trốn không thoát. Trang chủ, đây là một trăm vạn tử minh chuyển tiền qua, giúp bề hạ thức tỉnh ký ức đi. Được. Giang Thái Huyền đồng ý rồi mời hậu thổ ra. Hậu thổ duỗi tay xuyên qua không gian vô tận, trực tiếp bắt Đông Hoàng tới đây, khiến cho thần đế tóc bạc đang đứng bên cạnh Đông Hoàng giật nảy cả mình, suýt nữa thì bị hù chết. Là một tôn thần đế mà cứ như vậy bị bắt đi rồi sau, thần giới cũng có đạo cảnh ngư thần đế tóc bạc chấn động hay là mình bỏ chạy đi cho xong trang chủ ta còn phải bảo vệ hòa bình thế giới người tìm ta làm gì đông hoàng thắc mắc ông ta là đang rất bận hiện tại thần giới hỗn loạn chính là thời điểm bận rộn nhất của sứ giả thiên đạo như ông ta đừng có bận nữa giang tây huyền cười híp mắt nương nương động thủ đi làm làm gì đó đông hoàng hốt hoảng thét lên chúng ta là bằng hữu cơ mà hậu thổ chẳng thèm để ý có phải bằng hữu bằng họp gì không nàng chỉ biết thuộc hạ của ông ta đã trả tiền Tức là đánh thẳng một luồng thần lực mênh mông vào đầu của Đông Hoàng. Ông một tiếng, thần lực cuồn cuộn xoáy thẳng vào, uy áp mênh mông hiện ra. Cơ thể của Đông Hoàng chấn động, rồi xuất hiện một cỗ năng lượng thần bí lên lỏi vào cơ thể ông ta. Cánh cửa ký ức bị phủ bụi dày được đẩy ra, một giọng nói cổ xưa vang lên. Bên ngoài tinh không tràn ngập hỗn độn, đạo cảnh, phụt. Lời còn chưa dứt người nói đã phun ra một búng thần huyết màu vàng. Ánh mắt của Đông Hoàng đột nhiên biến đổi, chúng trở nên cực kỳ tang thương, đục ngầu sắc bén, có cả thêm một nét quyến rũ và mừng, à, quyến luyến và mừng rỡ. Bên ngoài tinh không tràn ngập hỗn độn, đạo cảnh ư, Giang Thái Huyền nhướng mày, Thiên Đạo cũng chấn động. Thiên Đế không có nói tin tức này cho nó biết. Nhất thời ánh mắt và khuôn mặt của Đông Hoàng trở nên bình tĩnh, khí thế bỗng nhiên xảy ra biến hóa, như thể đã trở thành một mảng tinh không, vừa mênh mông lại vừa sâu thăm thầm. Tràng chủ, tử vi thần đế sao? Giang Thái Huyền cười, ban lễ ngươi vẫn còn chưa nói xong câu kia, bên ngoài tinh không tràn ngập hỗn độn đạo cảnh, sau đó thì sao? Chuyện này cần phải giữ bí mật, các người lui xuống trước đi. Đông Hoàng rời mắt nhìn sang tử vi quân phất tay, ta sẽ giải thích với các người sau. Đến không gian hỗn độn, thiên đạo trực tiếp mở ra thông đạo dẫn mọi người vào không gian hỗn độn. Chàng chủ, chúng ta giàu to rồi. Vừa mới bước vào không gian hỗn độn, Đồng Hoàng đã mừng rỡ kêu lên, không kìm nén nổi vẻ hớn hở trên mặt nữa. Dầu to, dầu to rồi Đạo tràng trả bao nhiêu tiền cho một gốc thần dược đạo cảnh đây Giang Thái Huyền ngáo ra Đông Hoàng cực kỳ vui mừng Như thể đã nhìn thấy bảo cố vô cùng vô tận Ông ta nhìn thiên đạo lại cắn răng nói Không thể tiết lộ cho các thần đế còn lại Người đã phát hiện những gì nào Thiên đạo ôn hòa hỏi Giang Thái Huyền cũng tò mò vô cùng Hiện tại Đông Hoàng trở thành thần đế Cũng đã thức tỉnh ký ức vốn đang ngủ say Nhưng điều ông ta từng thấy là nhiều không kể xiết Nhưng rốt cuộc là thứ gì lại khiến ông ta phấn khích như là vừa cắn thuốc vậy? Ngày ta rời khỏi thần giới, trong lúc dò xét hỗn độn ta phát hiện có thần dược đang được thai ngắn còn có một ít thần dược biết di chuyển nữa. Đông Hoàng nhớ lại những gì mình đã gặp rồi chậm rãi thuật lại. Gần như những thần dược đó đều biết đi biết chạy, chỉ là linh trí không cao, nhưng sức chiến đấu có thể sánh ngang với võ giả đạo cảnh. Bọn chúng có một đặc điểm, đó chính là thích ăn năng lượng hỗn độn. Ở bên trong hỗn độn toàn là năng lượng hỗn độn sao? Giang Thái Huyền đảo mắt, không giống nhau. Năng lượng hỗn độn mà bọn chú hấp thụ khá là ôn hòa. Còn năng lượng hỗn độn bình thường thì lại quá hùng hãn, bọn chúng không dám hấp thu. Đông Hoàng đáp với vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Người nói xem, nếu như chúng ta bắt mi mấy gốc thần dược kia thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Người dám chắc là không phải bị bắt à? Giang Thái Huyền xùy cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ diễu cật. Ở thần giới trừ đạo chẳng ta và thiên đạo ra Thì còn ai có thể chiến đấu với đạo cảnh chứ Nếu thuê cường giả Thì lúc tiến vào hỗn độn Bọn ta còn phải bảo vệ ngươi, Chưa chắc có thể bắt được thần dược đạo cảnh trong hỗn độn đâu Nói thì nói thế Nhưng chúng ta không thể đến hỗn độn được Đông Hoàng vội lên tiếng Ông ta là người hiểu rõ nơi đó nhất Sau khi hợp nhất ký ức hai kiếp Ông ta đã nghĩ được cách giải quyết Ta đã nghĩ kỹ rồi Ta sẽ dùng hỗn độn khí thể dụ bọn chúng ra ngoài Bọn chúng linh trí không cao sẽ không kháng cự nổi sự hấp dẫn của khí hỗn độn đâu. Khí hỗn độn có phẩm chất cực cao, những thần dược thích ăn năng lượng hỗn độn kia sẽ không có tài nào làm lơ được. Và lại linh trí của chúng chưa cao đến 8-90% là sẽ cắn câu. Tràng chủ, ta biết người đang lo lắng chuyện gì. Người cảm thấy bản thân người chưa từng gặp qua võ giả đạo cảnh, nên không biết sức chiến đấu của võ giả đạo cảnh như thế nào phải không? Đồng Hoàng cười nói, người yên tâm, ta hiểu rất rõ về võ giả đạo cảnh. Chúng không phải đối thủ của hai vị đại nhân người chắc chắn sau giang thái huyền nhớ mày nếu như nhóm hậu thổ có thể chấn áp được đạo cảnh thì chẳng cần lo lắng gì nữa chắc chắn đông hàng trầm giọng nói lần đó khi ta giao thủ với đạo cảnh tuy chúng có thể dễ dàng giết chết thần đế nhưng một thần đế đỉnh phong thì đủ có khả năng kéo dài thời gian nếu liệu mạng tự bạo chắc chắn có thể ngăn được còn nếu như có đến mấy vị thần đế tự bạo thì tuyệt đối đủ sức khiến bọn chúng bị thương đổi lại các vị như hậu thổ đại nhân Chắc hẳn thần đế tự bạo cũng chỉ như một trưởng lực của họ mà thôi. Nhớ tới sự tình khi ngã xuống, Đông Hoàng càng thêm rõ ràng là đạo trang cương đại tới mức nào. Không biết bọn họ phải mạnh hơn võ giả đạo cảnh bao nhiêu lần. Từ vi thần đế là thần đế đỉnh phong, đối mặt với võ giả đạo cảnh, ông ta tự biết mình không phải là đối thủ. Thế nên đã sớm quyết tâm tự bạo để cứu tử vi quân. Nếu đổi lại thành các vị như hậu thổ, thì khi một vị thần đế đỉnh phong tự bạo cùng lắm chỉ có thể trì hoãn một khoảng thời gian sau đó họ cũng chẳng bị thương mà tiếp tục truy sát tử vi vậy chúng ta đến hỗn độn bằng cách nào nếu vẫn lại đi bằng con đường cũ thì khó tránh giáp mặt đám người kia thiên đế từng nói có khả năng đám người đó sẽ đuổi theo tới đây đó thiên đạo lên tiếng đương nhiên là không phải đông hoàng lắc đầu trong mắt lóe lên sự lạnh lùng giả di bản đế bị võ giả đạo cảnh truy sát là vì bản đế đã phát hiện ra bí mật của bọn chúng hỗn độn bị ẩn giấu hỗn độn bị ẩn giấu không sai Lúc bọn ta đánh vào khoảng thế giới đổ nát kia, nhóm thần đó không nói gì, thậm chí còn không truy hỏi lai lịch của bọn ta. Ban đầu còn chẳng thèm động thủ, mãi cho tới khi Đông Hoàng nhớ lại thời điểm ông ta đuổi theo bọn chúng đi ra ngoài và tiến vào thế giới đổ nát, ấy vậy mà các đại thế lực đang chiếm đóng ở đó lại không hỏi chư thần của thần giới từ đâu đến, mục đích là gì. Ban đầu chư thần của thần giới cũng rất an phận, cố gắng tu luyện và dò xét thế giới đổ nát này, mãi cho đến khi Tử Vi thần đế san bằng một thế lực Sau đó tiến vào mật địa của chỗ này và phát hiện một bí mật khổng lồ, đó là hỗn độn chưa từng biến mất mà bị người ta cách ly, chúng dùng đại thần thông để tách ra từ thần giới và dùng bí pháp để ngăn cách không cho năng lượng hỗn độn dung nhập vào thần giới nữa. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bản đế ngã xuống, bởi vì ta đã chọc phải võ giả đạo cảnh. Đông Hoàng bất đắc dĩ cười khổ rồi tiếp tục phấn khích không thôi. Có điều bọn chúng chẳng tài nào ngờ được là bản đế sớm đã tách đôi thần hồn, sau khi tự bạo thì vẫn có một hồn sống sót ngăn cách hỗn độn và thần giới, Giang Thái Huyền và Thiên Đạo đồng loạt chấn động. Hỗn độn trong lời nói của Đông Hoàng không phải là thứ mà không gian hỗn độn có thể so sánh được, mà đó chính là hỗn độn chân chính. Bởi vì sức mạnh đồng hóa của chúng đến đạo cảnh cũng không dám tiến vào. Các võ giả đạo cảnh đó quanh năm chỉ sinh hoạt ở vùng biên giới của hỗn độn, hy vọng có thể đạt được một ít bảo vật hỗn độn để nâng cao thực lực của bản thân. Còn về việc liệu có võ giả nào vượt lên trên cả đạo cảnh hay không, thì họ chưa từng gặp qua. Thế giới đổ nát cũng không đề cập tới cho nên Đông Hoàng cũng không biết. Sau khi ta vào đó cũng phát giác được một vài bí mật, có một số nơi phong ấn yếu cho nên đã khiến năng lượng hỗn độn tràn ra ngoài. Nhưng sau khi bị trận pháp chuyển hóa, đến khi tới được gần thần giới cũng chỉ còn lại một ít thần nguyên khí mà thôi. Đông Hoàng điểm tĩnh nói, đây cũng là lý do vì sao bọn ta chưa từng phát hiện ra nó. Số lượng hỗn độn bị tràn ra ngoài là quá ít cho nên không ai chú ý tới. Vậy kiếm tiền mà người nói là gì? Thiên Đạo hỏi. Lúc này chúng ta không thể đến được khoảng thế giới đổ nát kia, bằng không chỉ gây ra đại họa. Lúc bọn chúng quay trở lại đã tiêu diệt không ít thế lực, đồng hoàng cười khổ. Khi mọi người bao gồm cả tử vi quân rời đi, có thể nói là có thủ báo thủ, có án báo án, ai ai cũng chỉ chăm chăm, chăm chấm giết, không để ý tới bất luận điều gì. Nếu không phải bọn họ chạy nhanh thì chắc chắn đã dẫn vô số đạo cảnh tới đây. Và lại hiện tại thần giới cũng không an toàn, con đường kia dẫn thẳng tới thần giới tuy bây giờ đối phương vẫn chưa phát hiện nhưng nếu bị lộ thì chắc chắn bọn chúng sẽ truy sát tới đây và lại à đâu Hơi bình tĩnh sắc mặt của giang thái huyền là vô cùng khó coi cái đám này gây chuyện ở bên ngoài đến khi trở lại đây còn có mặt mũi giở võ dường ngoài nữa sao thiên đạo nhất định chúng ta phải tranh thủ nâng cao thực lực trước khi võ giả đạo cảnh tới đông hoàng chắp tay hành lễ thanh khẩn nhìn thiên đạo Bọn người kia thực sự quá đáng ghét đi, chúng ta tự kiếm tiền là được. Có lý, ngô phải nghĩ cách để tất cả bọn họ bế quan, không tấn cấp đạo cảnh thì đừng có mò ra. thiên đạo cũng đồng tình, các thần đế gây họa xong thì chạy về bỏ mặt tất cả, vứt hết hậu quả cho thiên đạo nó, bộ tưởng thiên đạo tốt tính thật đẹp. Ta tuy là trí thiện, đồng thời cũng trí công, mà trí công tức là người gây bao nhiêu thì người phải trả đủ bấy nhiêu, bằng không sẽ không đếm sẻ tay người nữa. Ngươi chắc chắn là khí hỗn độn có thể dụ được những thần dược kia ra ngoài sao?" Giang Thế Huyền quay sang Đông Hoàng xác định lại vấn đề này. "Chắc chắn, hình như bọn chúng có thể cảm nhận được năng lượng hỗn độn ôn hòa, cho dù cách xa cỡ nào cũng có thể tìm thấy được năng lượng hỗn độn mà bọn chúng ăn được." Đông Hoàng đè thấp giọng, "Chỉ cần chúng ta đặt hỗn độn khí vào trong hỗn độn, rồi âm thầm chờ đợi, nhất định chúng sẽ sập bẫy." "Vậy phải cần chờ bao lâu?" Trên mặt Giang Thế Huyền cũng hiện lên vẻ mừng rỡ, "Không lâu đâu." Cùng lắm là 70-80 năm thôi. Giờ chắc ta nên bảo là tử vi thần hoàng ngươi chữa khỏi cái đầu bị úng nước của mình trước đã có được không? quét miệng của Giang Thái Huyền co giật mau mắn tặng cho Đông Hoàng một cái ánh mắt là ngươi bị ngu à? 70-80 năm nữa thì chắc đã thành công nghiên cứu ra thuốc tăng trưởng thần dược rồi. Tới lúc đó thì có cái gì mà không có nữa? Bộ còn cần tới thần dược đạo cảnh hay sao? Khi đó ta đã có thể tự trồng được hỗn lộn luôn rồi. Tử vi, ngươi có biết tin tức về đạo bi hay không? Thiên đạo tiếp tục lên tiếng, lúc trước nó bảo thần đế ra ngoài cũng là bởi vì đạo bi. Đạo bi à, có biết một chút, thần sắc của Đông Hoàng trở nên u sầu, không biết có phải bị ánh mắt nhìn như đang nhìn đồ đần của Giang Thái Huyền hay không. Đạo bi chính là kỳ vật vô thượng, ngay cả võ giả đạo cảnh cũng xem như chân bảo. Bên trên có ghi lại bí pháp tối cao, có thể giúp thần đế do xét cảnh giới đạo cảnh, cũng có thể giúp võ giả đạo cảnh do xét cảnh giới cao hơn. Lúc trước vị võ giả nọ mang theo đạo Bi tình cờ bước chân tới thần giới sau đó gặp phải sự tấn công của thiên đạo và thiên đế. Nếu không phải do đạo Bi chống đỡ được đợt công kích đó thì tuy không thể bắt đối phương lại nhưng ít nhất có thể khiến thương thế của đối phương càng thêm nghiêm trọng. Cũng chính thời điểm đó thì thiên đạo và thiên đế mới biết đến đạo Bi khi vật trí cao vô thượng này. Bởi vì vậy mà bọn họ nhất định phải có được nó. Đạo Bi này có liên quan tới sự phát triển của thần giới. Hiện tại chuyện này còn liên quan đến sự phát triển của thần giới Tiên đạo âm thầm kiểm kê, số căn nguyên không còn thừa lại bao nhiêu của mình. Cũng đâu thể cứ bán căn nguyên của bản thân mãi được. Thế nên nó nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền. Và đạo bi sẽ rất là đáng giá. Đạo bi bay ra từ hỗn độn. Ta không biết phẩm cấp cụ thể và lai lịch của nó ra sao. Tử vi thần đế đáp. Còn về tin tức của đạo bi ta chỉ biết một điều. Đó chính là võ giả đạo cảnh đã truy sát ta đang sở hữu một khối đạo bi. Chúng ta sẽ quyết định thời điểm để chuẩn bị kiếm tiền. Ta sẽ nghe xem nên làm như thế nào các người thiền lượng tiếp đi, giang thế huyền bỏ lại một câu rồi trực tiếp rời đi. thiên đạo liền mở rộng không đạo thông đạo không đạo thông đạo không gian để tiễn hắn ra ngoài. không ngờ là vẫn bị người tính kế. giang thế huyền vừa đi đông hoàng đã tái xanh mặt nhìn thiên đạo. vốn ông ta thì triển thuật tách đôi thần hồn là vì muốn tung hoành thần giới miêu toàn một phen. ông ta không ngại phong ấn ký ức dù cho rất khó thức tỉnh cũng là do muốn trốn khỏi thiên đạo. Nhưng mà kệ ông ta chết bao nhiêu lần, thiên đạo vẫn không có ngủ say. Đợi đến khi thiên đạo thực sự chìm vào giấc ngủ thì đông hoàng mới đau đớn phát hiện ra. Ông ta buộc phải dừng lại tại cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, không thể tiến thêm một bước. Thế nên, nên chỉ đánh chiếm một vị trí trong ngũ hoàng. Đến khi thiên đạo thức tỉnh thì lại bị thiên đạo tính kế, lừa ông ta trở thành sứ giả của thiên đạo. Người không thể bỏ qua cho ta sau, đông hoàng nhăn nhó nói. Không thể. Bởi vì Ngô phát hiện người thích hợp và cẩn trọng hơn thiên đế nhiều, thiên đạo lạnh lùng mở miệng, miễn phí phục vụ một ngàn năm. Thiên đạo, người đừng có quá đáng, ta đã bày tủ, đủ thành ý rồi. Đông Hoàng xa sầm mặt trả lời, ta đã nói hết tất cả mọi chuyện về mà ngươi vẫn bắt ta làm công miễn phí sau. Ngô lấy năm phần, thiên đạo nhường một bước, không được, ba phần thôi, nhiều nhất chỉ ba phần. Thành giao, Đông Hoàng ngáo ra, biết vậy ông đây đã nói một phần rồi, thiên đạo thật quá gian xảo đi. Người tiếp tục duy trì hòa bình thế giới đi. Ngô sẽ triệu tập các thần đế khác để thương nghị một phen, và bọn họ cút về bế quan. Thiên đạo nói xong liền chuẩn đi mất. Duy trì hòa bình thế giới. Có người bằng lòng làm hơn ta nhiều. Đông Hoàng nhớ tới tên thần đế tóc bạc, tên đó chính nghĩa như vậy, vừa khéo ông ta có thể lừa hắn đi bảo vệ hòa bình thế giới. Giang Thế Huyền vừa về đến đạo tràng lập tức gọi ba vị thần ma để bàn bạc. Lão Quân, hoàn ngành người tới đây, ban chủ đã mong ngóng từ lâu. Giang Thế Huyền nhiệt tình chào hỏi. Thái thượng lão quân điểm nhiên cười lạnh, trang chủ đã mong ngóng như thế, vậy sao lại không nghe giảng đạo chứ? Giang Thế Huyền hò khan một tiếng, lão già này không biết nói chuyện gì hết, bò không biết. là dù nhìn thấu thì cũng không được nói trắng giả, tại sao cứ phải vật trần hắn làm gì? Lúc Giang Thế Huyền tra thông tin của ông ta thì không khỏi kinh ngạc, lão già này có không ít bảo vật, thần ma tiên thiên thái thượng lão quân, giáo chủ nhân giáo đạo đức thiên tôn, ấu niên kỳ thần vương đỉnh phong. Thần công là thái thanh quyển, tiên thiên, Cửu chuyển huyền công, tàn quyển, tiên thiên. Bất ma, à thần ma bất diệt Thể là hỗn nguyên bất diệt Thể, Thiên phú Tinh thông luyện Đan, luyện khí cấp tiên thiên, am hiểu trận pháp đỉnh cấp, đạo cốt vô thượng, có thiên phú vượt bậc về đại đạo, có thể kích phát sức mạnh thiên đạo khi tác chiến. Thần khí, đạo khí tiên thiên thái cực đồ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thần khí tiên thiên đòn gánh, vòng kim cang, tử kim hổ lô, Đỉnh cấp. Nhìn thấy tên của một loạt bảo vật, Giang Thế Huyền không thể không bội phục. Một thân thần trang này, thông thiên giáo chủ và hậu thổ đều không sánh bằng. Được rồi, chúng ta nói về nhiệm vụ tiếp theo, Giang Thế Huyền nhíu mày. Các ngươi có lòng tin có thể đặt hỗn độn khí vào trong hỗn độn mà vẫn khiến nó tồn tại được trong một thời gian ngắn hay không? Khoảng thời gian ngắn này cụ thể là bao lâu? Thông thiên giáo chủ bình tĩnh hỏi. Ít nhất phải mấy canh giờ, Giang Thế Huyền trầm ngâm một lúc rồi mới đát, mà tốt nhất là có thể tồn tại đến 6 canh giờ thế thì đơn giản nếu như chàng chủ muốn là tám trăm năm thì bọn ta không dám chắc nhưng chỉ vài canh giờ thì dễ như trả bàn tay hậu thổ kiêu ngạo nói thôi được khoảng thời gian ngắn của các ngươi là không giống với bản chàng chủ giang thế huyền không thể không bội phục mấy vị này đúng là lợi hại vạn năm có thể xem như một ngày ngay cả thần đế ở thần giới cũng không dám nói vậy sau khi nhận được lời xác nhận của ba vị thần ma giang thế huyền bắt đầu suy tính kỹ càng hơn Ví hỗn độn như một dòng sông Thần dược như con cá Điều mà bọn húng muốn làm đến là Đến bờ sông câu cá hỗn độn Trong lúc Giang Thế Huyền đang viết viết vẽ vẽ Thì nhận được truyền tin của thiên đạo Mời hắn qua hỗ trợ Trang chủ đuổi lão già thái thượng kia đi đi Nhìn phiền chết kia được Ngay khi Giang Thế Huyền vừa định rời đi Thì trong đầu vang lên giọng nói của thông thiên giáo chủ Khiến hắn khựng lại Sau đó chỉ bật cười rồi trực tiếp biến mất vẫn là bên trong không gian hỗn độn lần này thiên đạo và các thần đế tổ chức một cuộc thương nghị trừ đông hoàng và thần đế tóc bạc ra thì tất cả các thần đế vừa trở về từ bên ngoài đều có mặt đầy đủ chàng chủ thiên đạo lên tiếng giọng nói vang dội truyền khắp không gian hỗn độn để ép tất cả âm thanh khác nó truyền âm cho giang thế huyền bọn họ tìm nơi để thương lượng bái kiến chàng chủ các thần đế chắp tay chào cũng xem như choán thể diện bái kiến triều vị thần đế giang thế huyền chắp tay trả lễ Không biết lần này mời ta đến đây là vì chuyện gì? Càng chủ khách sáo, chư thần lại chắp tay thêm lần nữa rồi mới nói. Thiên đạo bảo rằng ngài ấy đang cùng với thần ma đạo tràng trị vì thần giới. Nếu bọn ta muốn lấy lại địa bàn trước kia thì cần phải có sự đồng ý của đạo tràng. không biết có phải thật không? Vừa dứt câu tất cả thần đế khác đồng loạt nhìn trầm trầm vào Giang Thái Huyền, chờ đợi câu trả lời của hắn. Và mặt Giang Thái Huyền vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại đang thẩm mắng thiên đạo xối xả. Cùng vị trí cái đầu ngươi, đạo tràng của ta chỉ làm ăn buôn bán, ngươi làm vậy có khác gì đổ thừa. Đạo tràng chỉ là nơi nằm ăn, không tham gia bất cứ một cuộc tranh đấu nào. Giang Thế Huyền điểm tĩnh đáp, dừng lại một chút lại tiếp tục. Có điều bản trang chủ và thiên đạo đã bàn bạc với nhau, thần giới thuộc về mọi người, thế nên ai cũng phải có trách nhiệm xây dựng thần giới. Các thần đế mừng rỡ, nói vậy nghĩa là đồng ý cho bọn họ lấy về địa bàn sau. Giang Thế Huyền mỉm cười nhìn bọn họ. Vì thế, mỗi khi thần giới gặp nguy nan ai ai cũng phải có trách nhiệm. Nếu một ngày nào đó thần giới gặp tai ương, thì tất cả các vị đều phải ra sức. Đó là đương nhiên, thần đế gật đầu tỏ vẻ đấy là đương nhiên rồi. Còn một chuyện nữa, năng lực càng tốt thì trách nhiệm càng cao, tức là ai cũng có năng lực thì càng phải gánh gác, trách nhiệm nhiều bấy nhiêu. chư vị đều là bá chủ một phương, chắc hẳn các vị đều rõ. Giang Thế Huyền bình tĩnh nói, thế nên nếu sau này xảy ra chuyện gì, Thực lực của ai cao nhất thì người đó phải sung phong đi đầu, mà cách phân chia thế lực cũng bao gồm cả địa bàn nữa. Sắc mặt của chư thần trở nên đen xì, vẻ tươi cười vừa xuất hiện cũng biến mất. Ngươi nói vậy là sao? Bộ không biết bọn ta đã làm gì bên ngoài sao? Ý ngươi là muốn đẩy bọn ta ra chịu trách nhiệm à? Chư vị không cần phải lo lắng. Đạo tràng mở cửa làm ăn còn có cả dịch vụ cho thuê. Chư vị có thể thuê người. Gần đây các cường giả của Đạo tràng đã học được một môn võ học để cổ vũ sĩ khí cực kỳ cường đại. Giang Thái Huyền trầm giọng bảo võ học cổ vũ sĩ khí ư, Chư Thần sửng sốt vội vàng hỏi, xin hỏi đó là võ học gì? Ở hậu phương hô to cố lên, tức là khi các ngươi sông pha bọn ta sẽ phất cờ cổ vũ ở hậu phương. Giang Thái Huyền thẳng thắn rút quyển sổ nhỏ ra lật tới một trang ở trong đó mời mọi người nhìn xem. Khi Lão Đại ngự giá thần trình đích thân ra trận có thể tổ chức cổ vũ sĩ khí để sức chiến đấu của các thần minh dưới trướng càng thêm mạnh mẽ, có thêm cường giả đạo tràng tham gia cổ vũ. Chắc chắn là chiến lược sẽ tăng lên gấp bội. Người đến đây chỉ để đùa cợt bọn ta phải không? Vậy chẳng phải bọn ta vẫn đứng ở trên tiền tuyến à? bản đế đột nhiên nhớ ra, thần giới này thuộc về thiên đạo. Bọn ta chỉ là một trong chúng sinh đông đảo của ngài ấy. Tranh bá cái gì chứ? Hoàn toàn không phù hợp với tính cách yêu hòa bình của chúng ta. Một vị thần đế đứng dậy trên người tỏa ra long uy nhàn nhạt, nhạt. Người nọ chính là long đế. Đúng vậy, thần giới là của thiên đạo. Cũng có một nửa thuộc về đạo tràng Các thần đế khác cũng gật đầu. Giang theo huyền nghe vậy không khỏi khâm phục sự vô sỉ của đám thần minh ở đây. Vừa muốn chiếm địa bàn lại vừa muốn trốn hậu phương quan sát tình hình để người khác ra trận khi có tai vạ ập tới. Giang theo huyền không thích cái tính cách chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn lao động này chút nào, trừ phi người hưởng thụ đó là hắn. Thiên đạo chí cao, năm đó bọn ta theo thần đế chạy ra ngoài truy bắt. Tất cả mọi chuyện bọn ta làm đều vì thần giới, vì thiên đạo. Một vị thần đế thình lình đứng dậy, nước mắt giàn ruộng. Con dân bọn ta hy sinh vì thiên đạo, tử thương vô số, xin thương đạo, thiên đạo thương xót cho. Giang Thế Huyền nhìn lướt qua tên này cũng là thần đế của Long Tộc, xin thương thiên đạo thương xót. Các thần đế khác thế vậy vội đứng dậy, bi thương nói, con dân của bản đế chết thảm lắm à. Bọn ta trôn thay tắm máu vì thần giới, không có mong được hồi báo bởi vì bọn ta cam tâm tình nguyện, chỉ là con lỗi với những con dân đã hy sinh. Long đế bị thương khôn xiết, nước mắt giàn ruộng, trông dáng vẻ đó phải đau xót tới nhường nào. Con dân của tộc ta, mọi người chết quá thảm, bản đế lại vô năng, không thể bảo vệ được tổ ấm của các ngươi. Khục khục! Không phải ban nãy ta đã nói rồi sao, các ngươi có thể giành lại chúng. Giang Thế Huyền ho nhẹ lên tiếng nhắc nhở. Thằng <cười> chủ, bọn ta đều là những thần minh yêu chuộng hòa bình. Hiện nay thần giới Thái Bình, mọi người đều an cư lạc nghiệp sao bản đế có thể tiếp tục gây rối? Ảnh hưởng đến sự yên ổn của thần giới chứ Long đế nói tới mức Chính khí lẫm liệt Sau đó lại trở nên bi đát Chỉ tội cho những người đã hy sinh Đúng là chết oan mạng mà thiên đạo Đúng thế Bọn ta làm việc vì thiên đạo Không cầu địa bàn Chỉ mong thiên đạo thường xót cho những thần mình đã hy sinh Thần đế các tộc thay nhau mở miệng Bọn ta có thể không tranh giành địa bàn Lúc xảy ra chuyện Bọn ta cũng sẽ không xông lên tiền tuyến Nhưng ít nhất người phải bồi thường cho bọn ta một ít gì đó còn vẻ mặt đau thương của bọn họ thì có quỷ mới biết có bao nhiêu phần thật lòng, hay mấy phần giả tạo. Giang Thế Huyền ngày càng khâm phục cái nhóm thần linh mặt dày này, chạy loạn ở bên ngoài lâu như thế, chọc phải họa sát thân, lúc nào cũng có thể gieo tai vạ cho thần giới. vậy mà bây giờ còn con mẹ nó mặt dày đòi bồi thường, là còn nói mình hy sinh vì thần giới nữa chứ? các người có thể có liêm sỉ một chút hay không? lúc đó nguyên nhân vì sao các người chạy ra ngoài đuổi theo bọn họ, còn chẳng phải là vì các ngươi muốn thăm dò cảnh giới đạo cảnh đó sao? Tiên đại tại thượng, bản đế đã đến cực hạn của cảnh giới thần đế, lúc nào cũng có thể đột phá. Bản đế trở về từ tinh không vô tận chính là vì để có thể đột phá ở thần giới, dùng chính bản thân mình để dẫn dắt chư thần của thần giới mở đường cho chư thần. Long đế lại nói, bọn ta cũng có cùng suy nghĩ với long đế. Các thần đế khác rối rít gật đầu, đồng thời cực kỳ nể cái độ mặt dày của long đế. Không ngờ chuyện mà bọn họ bỏ chạy ở qua miệng hắn lại trở thành là vì thần giới là còn nói hiên ngang lẫm liệt như thế, tới nỗi mà bọn họ nghe được cũng cảm thấy kiêu ngạo theo. Không phải bọn ta bỏ chạy mà là vì mở rộng con đường sau này cho thần giới đấy chứ. Thần giới nợ các ngươi, thiên đạo cũng trở nên ôn hòa không ít, nhưng thần giới không thể giúp ích được gì cho các ngươi cả. Các ngươi không đủ năng lực để xem cách pháp tắc vận chuyển, mà ngô thì không có đồ vật nào tốt hơn. Ai nói là năng lực của bọn ta không đủ? Cả nhóm thần đế suốt chút nữa đã mở miệng chửi to bọn ta trở về đây còn không phải là vì muốn khi thiên đạo hợp đạo, bọn ta sẽ được nếm chút ngon ngọt, được xem pháp tắc vận chuyển ở thần giới, nhờ đó mà trùng kích đạo cảnh sau. Sau người có thể nói là bọn ta không đủ mạnh để xem. Da mặt của Long Đế đúng là dày như tường thành, thiên đạo tại thượng. Hiện tại kẻ địch đang ở hư không xa xôi, nhìn chằm chằm vào chúng ta như hổ đói rình mồi. Bọn ta không mong gì được hồi báo, chỉ xin là bế quan trùng kích đạo cảnh để bảo vệ thần giới. Bọn ta ở đây không phải vì muốn đòi bồi thường mà vì cam nguyện công hiến sức lực cho thần giới do xét pháp tắc vận chuyển mở đường tương lai. Đúng vậy. Vì thần giới bọn ta cam tâm tình nguyện để xem. Các thần đế khác cũng bắt đầu hơi bối rối. Mấy câu vô liêm sỉ này cũng nói ra được. Lòng tế, lòng đế, bọn ta bắt đầu thích người rồi đó. Chư vị có lòng. Thôi thì vì thần giới, các ngươi trở về dặn dò thủ hạ, sau đó bế quan đi. Thiên đạo thở dài, ngô sẽ hiển hóa pháp tắc vận chuyển cho các ngươi một cơ hội cống hiến thiên đạo tại thượng chuyện này không nên chậm trễ bây giờ bọn ta lập tức trở về vì thần giới bọn ta không thể chân chừ du trì một khắc không vào đạo cảnh thề không xuất quan một vị thần đế nhanh chóng chạy biến mất vì thần giới bản đế cũng về đây bản đế cũng về nháy mắt tất cả các vị thần đế đây đều bỏ chạy mất dạng người nào người nấy vội vã trở về bế quan giang thế huyền ngạc nhiên hắn quay sang thiên đạo nghiêm túc hỏi người nói xem có phải người thuê long đế bảo hắn làm mồi cho người hay không Ờ, thiên đạo cũng không giấu giếm Chuẩn bị đi, chào bọn họ bế quan Thì chúng ta lập tức hành động Được, Giang Thái Huyền sững người Sau đó lên tiếng đồng ý Xam gia thiên đạo đã thất vọng Về nhóm thần đế này thật rồi Nó không định đếm xẻ tới bọn họ nữa Mà nghĩ cũng đúng thôi Nhóm thần đế này chọc về ổ kiến lửa Lại đùn đẩy trách nhiệm Muốn thiên đạo gánh hết Nếu không phải thiên đạo muốn là một thiên đạo lương thiện Thì chắc chắn là nó đã chém giết cả đám luôn rồi Ngay lúc đang định rời đi đột nhiên giang thế huyền mới nhớ tới một chuyện chỗ của ta có một nhà khoa học vĩ đại người có muốn không muốn ta đang định liên hệ với trần hân nghiên hiện tại thần giới đang cần rất nhiều tài nguyên thiên đạo trả lời 100 vạn một lần thuê giang thế huyền nói khi nào về ta sẽ đẩy cho tiểu đội nghiên cứu chừng nào các ngươi thuê thì sẽ lại tới sau thông thiên giáo chủ không thích thái thượng lão quân vậy thì cứ tìm việc cho họ làm là được tốt nhất là tách hành giả đó ra Chờ khi nào đi bắt cá ở hỗn độn thì để cho bọn họ cách xa nhau một chút là được. Sau khi trở về đạo tràng, cuối cùng Giang Thái Huyền cũng có được thời gian nhận thương phẩm mới, sẵn tiện đưa Thái Thượng Lão Quân tới gặp tiểu đội khoa học. Đạo Ý có tác dựng hỗ trợ đạo cảnh tu luyện, bước đường bước đầu tiên vào đại đạo giá 200 vạn nguyên điểm thần ma. Giang Thái Huyền nhìn thương phẩm mới, lòng Tâm hiểu rõ đây chính là vật mà thần giới khát cầu, sau đó liền chuyển tin cho Long Đế. Long đế vừa nghe tới đạo Ý thì vọt thẳng tới đạo chàng, suýt nữa chảy cả nước rãi nước rớt, mà các thần đế khác thì bắt đầu bế quan, hắn không có định làm phiền họ nữa. Chàng chủ, chừng nào thì chúng ta qua đó. Long đế mua hai phần đạo Ý xoa tay khét lẹt. Đi ngay đây, ngươi trở về triệu tập thủ hạ đi. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn hắn một cái rồi liên hạc với Đông Hoàng và Thiên Đạo. Đông Hoàng thì đã sớm ghi lại định vị nơi có hỗn độn tràn ra. Sau khi nhận được tin của Giang Thái Huyền thì trả lời là đợi ở tử vi tinh. Tiên đạo quả quyết lập khế ước với thần đế tóc bạc. Sau này nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới giao cho hắn. Nếu Đông Hoàng có thời gian thì trợ giúp, còn không có thời gian thì thôi. Tiên đạo đích thân mở cửa sau bĩnh mật, dẫn liên minh ngũ hoàng tử, vi quân và người của đạo tràng đi kiếm tiền phát tài. Nó còn cố tình mở một thông đạo không gian liên thông với đạo tràng ở ngay hậu phương để bọn họ có thể chạy tới tri viện bất cứ lúc nào. Chính là chỗ này. Đông Hoàng đứng trước một ngôi sao cực kỳ im ắng mà trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ở đây có một tầng phong ấn tách biệt thần giới và hỗn độn chỉ cần chúng ta tạo ra một lỗ hổng nhỏ là có thể bước vào thế giới hỗn độn rồi ta đã mua sẵn hỗn độn khí các người nghĩ nên đặt ở đâu đây long đế phấn khích hỏi may mà hắn đồng ý làm việc cho thiên đạo nếu không thì đã mất suất quan lấy ra đã giang thế huyền giơ tay cản long đế lại sau đó nhìn hai người thông thiên hậu thổ không thành vấn đề hai người gật đầu thông thiên giáo chủ truyền tin tuy phong ấn đã suy yếu nhưng có thể nhìn ra được Nó được võ giả, cấp đạo tổ bày bố ra Nhưng cũng không phải chuyện gì To tát cả Vậy liệu có kinh động đến bọn họ không Giang Thế Huyền giật mình Cấp đạo tổ chính là cấp bậc của hồng quân đó nha Là sự tồn tại còn ghê gớm hơn cả thánh nhân Hay còn gọi là bố của thánh nhân Chỉ mở một lỗ hỏng thôi thì không sao Thông thiên giáo chủ nói Vậy thì không thành vấn đề, động thủ đi Giang Thế Huyền hò hởi bảo Hắn cũng sắp phát tài rồi Tinh công bố nhiệm vụ Kiếm 200 triệu nguyên điểm thần ma thưởng cho hạt giống thần ma tiên thiên X1, dịch dinh dưỡng X1, thời hạn là một tháng, tùy thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được gói quà thần bí X2. Giọng nói của thần hạ của hệ thống vang lên, cùng lúc đó hư không cũng nứt ra, thông thiên giáo chủ dùng chu tiên tứ kiếm mạnh mẽ tạo ra một lỗ hổng trên phong ấn. Giang Thế Huyền không có thuật lại lời của thông thiên giáo chủ cho những người khác biết, cương giả cấp bậc đạo tổ mà nói ra thực sự rất dọa người. Thông thiên giáo chủ ra tay xong thì hậu thổ cũng tung một trường sức mạnh cường đại lan tràn cắt đứt luôn năng lượng hỗn độn, xuyên qua chỗ này sẽ vào được thế giới hỗn độn, Bồn tọa chỉ ra tay ngăn cách năng lượng hỗn độn, không ảnh hưởng gì tới các ngươi, hậu thổ thản nhiên nói. Đa Tạ Hậu Thổ đại nhân, Đa Tạ Thông Thiên đại nhân, chư thần vội vàng lên tiếng, Chàng chủ, giờ chúng ta làm gì đây? Đông Hoàng cố nhịn không vọng động, nhìn sang Giang Thế Huyền mà hỏi, nếu không có thần ma đạo tràng bảo vệ khi bọn họ xông vào, nhất định sẽ bị năng lượng hỗn độn giết chết, sau đó hóa thành một phần tử của hỗn độn các người đi cầu cá trước đi, sẵn tìm hỗn độn thạch, chỉ có hỗn độn thạch mới có thể ngăn cản sự đồng hóa của hỗn độn, Giang Thế Huyền trầm tư, nếu đã trả tiền thuê hậu thổ và thông thiên ra tay thì họ sẽ bảo vệ các người an toàn vô sự trong vòng 12 canh giờ, nếu xảy ra chuyện bọn ta cũng có thể lập tức chạy tới. Chàng chủ, nếu gặp phải cường giả, liệu các vị đại nhân có hỗ trợ bọn ta chống đỡ một lúc không? Đông Hoàng cuống quyết hỏi thêm, lẽ như chống đỡ không nổi thì các người cảm ứng được Đến nơi bọn ta đã nghèo rồi Đương nhiên là có Giang Tế Huyền cao ngạo nói Sau khi thuê thì sao có thể để các người mất mạng được Nếu các người chết vậy chẳng phải là đang đập nát bảng hiệu của đạo tràng hay sao Sau khi nhận được lời bảo chứng của Giang Thế Huyền Lúc này nhóm người đông Hoàng mới trả tuyển thuê Các người nhiều người quá Giữ lại một số để đóng quân Mỗi lần chỉ đi 100 người thôi Không thì đạo tràng của ta lỗ nặng Giang Thế Huyền bĩu môi Có 100 vạn mà dẫn hết cầm đống vào đây sau đa tạ tràng chủ mọi người mừng rỡ cảm ơn rối rít hai vị thần ma động thủ long đế đông hoàng và liên minh ngũ hoàng cũng nối đuôi nhau xuyên qua các khe hở bước vào hỗn độn là ngọn nguồn của mọi vật nó cũng sinh ra vạn vật nhưng đồng thời cũng có thể hủy diệt vạn vật ánh mắt của thông thiên giáo chủ lấp lè nếu không có cái phong ấn này một khi bị hỗn độn đè ép thần giới sẽ không chịu được mà sụp đổ thế nhưng như vậy cũng góp phần hạn chế đi sự phát triển của thần giới nếu như hỗn độn rỉ ra từng chút một Ngô có thể chuyển hóa chúng ngày qua ngày nhất định có thể thay đổi cả thần giới thiên đạo mở miệng chỉ đáng tiếc thứ mà người thiếu nhất chính là thời gian trong giọng nói của Giang Thái Huyền mang theo ý cười đám đạo cảnh này có thể tìm tới bất cứ lúc nào Ngô có tiền thiên đạo đắc ý đáp nó vẫn còn căn nguyên thiên đạo và cũng có thu nhập từ việc bảo vệ hòa bình thế giới trang chủ ngươi có muốn đến hỗn độn không bọn ta định đi ngay bây giờ hậu thổ lên tiếng Năng lực hỗn độn có ích cho việc khôi phục của bọn ta. Bây giờ đã phát hiện được hỗn độn, bọn họ cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Hiện tại chỉ muốn hấp thu năng lượng hỗn độn để khôi phục. Đi chứ, thiên đạo, sao we? Giang Thế Huyền ngỏ lời mời. Ngồ đại các người, thiên đạo từ chối. Có quá nhiều thứ nằm ngoài kiểm soát ở trong hỗn độn và lại phong ấn còn đây. Nếu sơ xuất thì có khả năng sẽ tiêu đời. Thân là thiên đạo, nó không thể mạo hiểm như vậy. Vậy tùy ngươi, Giang Thế Huyền cũng không muốn miễn cưỡng.